Trường 251 luôn muốn đâm thủng trái tim của cô. Một lúc sau thực sự là không còn cách nào. Cô nhăn nhó nhô đầu ra khỏi chăn. Mặc dù hải anh mau nói đi. Cánh mắt anh dường như muốn nói. Không phải là không muốn biết à, sao giờ còn hỏi, nhưng phòng ngừa người nào đó lại sù lông nên đành nhẹ nhàng nói, người chết rồi. Sao lại thế, là anh cha tấn à? Sao anh có thể làm như thế, anh biết rõ tôi cô chưa nói xong, mặc du hải đã ngắt lời tử sĩ hai chữ ngắn gọn dọa hạ nhược vũ thoát mồ hôi lạnh cô cho là tử sĩ chỉ có trên tivi không ngờ còn xuất hiện trong đời thực cô tuyệt không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của mặc du hải vì vì sao lại có tử sĩ rốt cuộc tôi đắc tội với ai đây mới là nguyên nhân khiến cô khủng hoảng Không biết kẻ địch là ai mới đáng sợ nhất, nếu như biết người đó là ai thì còn có đối sách trong lòng cũng sẽ có chuẩn bị. Bản năng con người là sợ những thứ mình không biết, cô cũng không ngoại lệ. Nhìn ra sự sợ hãi của cô ánh mắt anh trở nên mềm nhũn liền đi tới ôm cô và chăn đặt ngồi trên chân mình. Người chết cũng có thể mở miệng. Làm sao mà mở miệng, hạ nhược vũ bị câu nói hấp dẫn, vốn không chú ý tới mình bị anh ôm trong. Ngực, cánh mắt của Mạc Du Hải hiện lên ý cười, nhưng cũng nhanh chóng biến mất thản nhiên nói trên người có một chiếc điện thoại di động đã được mã hóa. Người như bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Hạ nhược vụ cũng hiểu, bỗng nhiên phát hiện dưới mông như ngồi lên một vật cứng, cô không thoải mái vặn vẹo một chút. Mạc Du Hải anh làm gì mà đặt chìa khóa ở chỗ đó? Bỗng nhiên chiếc chìa khóa này nhúc nhích có co su thế lớn dần. Hạ Nhược Vũ giật mình rụt cổ lại. Cái tên khốn kiếp này thế mà lại. Sao không nói chuyện, giọng nói âm trầm vang lên bên tai cô. Bây giờ tôi là bệnh nhân. Hạ Nhược Vũ cẩn thận nói. Mặc dù Hải từ chối cho ý kiến, hư lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn thả cô lại trên giường, vốn định trêu đùa cô. Kết quả lại lại biến thành hại mình. Đúng rồi, tại sao khi đó anh lại giúp nhà chúng tôi? Đây vẫn là chuyện mà cô không hiểu, ban đầu cô chỉ thuận miệng hỏi một chút nhưng không khí chung quanh lại đột nhiên lạnh xuống. Cô nhìn qua, sắc mặt anh đã thay đổi, chỉ kịp thấy được một bóng đen trong mắt anh. Anh cần một người vợ, em cần giúp đỡ, chúng ta hợp tác hai bên cùng có lợi không phải sao? Giọng điệu của anh nhạt dần. Hạ nhược vũ không hiểu vì sao mỗi lần nói những lời này, mặc dù hải đều trở nên lạnh lùng vô tình như vậy. Giống như muốn đâm xuyên trái tim của cô, dập tắt đốm lửa nhỏ trong lòng cô. Đi anh đi đi, ngày mai tôi tìm luật sư, một giây tôi cũng không chịu được tính tình quái gở của anh nữa. Mặc dù Hải đứng dậy khỏi giường, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nặng nề nhìn cô một cái, không nói gì rồi rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại, tiếp theo là tiếng vật nặng đập vào tấm cửa. Hai người ngồi trong phòng khách đều trở nên căng thẳng. Không khí lạnh lẽo này là sao vậy? Không phải bọn họ ở trong phòng không biết xấu hổ không biết thẹn mà giống chống yêu đường sao? Sao nói cãi nhau là cãi nhau rồi thật đáng sợ. Hai mắt chân hạ thu phương nhắm chặt miệng nhét lên, hai tay đan vào nhau ở trước ngực giống như một người chết, ngay cả hơi thở cũng gần như biến mất. Trong lòng âm thầm niệm không thấy tôi, không thấy tôi. Tỉnh giang cũng không khá hơn là bao nhưng anh đã quen với việc không bộc lộ cảm xúc ngay cả khi lo lắng cũng không để lộ ra ngoài mặc dù hải không nói gì nhấc chân rời đi tinh giang do giữ liếc nhìn người phụ nữ giả chết trên sofa không khỏi nhếch miệng cô đúng là đồ ngốc sau đó dường như nhớ ra điều gì đường cong trên khóe miệng khựng lại bị anh ta ép xuống biến trở về thành vẻ mặt không cảm xúc sau đó đi theo mặc du hải rời đi Hai người vừa đi Trần Hạ Thu Phương mới dám thở vào một hơi, vỗ ngực mình nói, Mã ơi, lại ẩm ý cái gì nữa đây, thêm mấy lần nữa chắc mình bị bệnh tim luôn quá. Nhớ tới sắc mặt vừa rồi của Mạc Du Hải, cô nóng lòng không yên tới gõ cửa phòng, Nhược Vũ cậu không sao chứ? Tôi không sao, cậu cũng đi ngủ sớm đi, sáng mai còn phải đi làm, Hạ Nhược Vũ đè nén lại, nói. Trần Hạ thu phương nghe giọng cô dường như không có gì bất thường nên cũng không hỏi lại, bản thân chạy về phòng đi ngủ. Trong phòng, Hạ nhược vũ ôm gối đầu, lưng dựa vào tường, hai chân thu lại cả người chôn vào gối, dùng sức ôm chặt mình cứ như có vậy mới có thể đè nén cảm xúc trực phun trào. Cô nghĩ mãi không hiểu, vì sao cứ mỗi lần chỉ cần chuyện liên quan đến anh mặc dù Hải sẽ như đổi thành một con người khác. Chẳng lẽ bên trong có nội tình gì? Cô giờ mới phát hiện mình không hiểu rõ anh, quá khứ của anh, bạn bè của anh, gia đình, bạn bè của anh, mọi thứ xung quanh anh. Cô chưa hề được bước chân vào, mãi mãi chỉ đứng ngoài, bất chợt có khe hở nào đó, đều nhanh chóng bị anh chắn lại. Khiến tim cô như bị đập thành từng mảnh nhỏ. Trong phòng tối đen, đưa tay không thấy được 5 ngón càng khiến cảm quan của con người nhạy bén hơn, cô thật sự không kiên trì được nữa. Mặc dù hải, rốt cuộc anh giấu em cái gì, em nhất định sẽ phát hiện ra. Hạ nhược vũ không biết mình ngủ thế nào, lúc tỉnh lại thì mặt trời đã lên đỉnh, gối ôm trong ngực vẫn không thả ra cả người đau nhức mệt mỏi. Đau quá, nhất định là do cô duy trì một tư thế cả đêm nên cơ thể đều cứng đờ Nhìn thời gian thì đã là 11 giờ chưa cô đứng dậy, chân bị tê suýt chút nữa thì khuyêu xuống. Cũng may một tay với lấy thành giường nên không ngã sấp cô khập khiễng đẩy cửa ra ngoài. Nhìn thấy bạn mình đang đắp mặt nạ, đứng phía xa ngâm nga. Thu Phương, sao cậu không gọi tôi? Hôm nay là thứ bảy mà. Thứ bảy ai mà chẳng nghỉ ngơi? Hạ nhược vũ bị mặc du hải làm cho choáng váng, quên mất hôm nay là cuối tuần, lập tức hủy hoải đi xuống. Tôi quên, hôm qua ngủ không ngon. Bữa sáng trên bàn, sandwich mà cậu thích đấy. Trần Hạ Thu Phương không nói là do có người phái người đưa tới, còn giữ ấm nữa, chập chập đúng là có lòng. Cảm ơn, Hạ Nhược Vũ rất thích bữa sáng Thu Phương làm, nhưng thích nhất vẫn là sandwich. Không cần khách khí, đều là người một nhà mà Trần Hạ Thu Phương từ trột dạ đến ngại ngùng, bây giờ đã. Không còn cảm giác rồi. Dù sao cô cũng chỉ là một quân bài yểm trở. Hạ Nhược Vũ vừa ăn sandwich vừa nói. Thu Phương, cậu nói xem chúng ta có nên chuyển nhà không? Chuyển nhà, vì sao, đang yên đang lành sao phải chuyển? Trần Hạ Thu Phương ngạc nhiên hỏi, thấy ánh mắt cô lộ ra vẻ kỳ quái thì nhỏ giọng nói, không phải đang ở tốt sao, sao lại phải đi? chương 252, tự mình đa tình, không có gì, Hạ Nhược Vũ không thể nói do mặc dù Hải tối qua lại tới, chỉ đành hàm hồ bảo cậu không cảm thấy nơi này vắng vẻ sao? Không, chỗ này rất tốt mà, đây đều là đồ dùng trong nhà mà chúng ta mới mua đó. Trần Hạ Thu Phương, không đành lòng nói, Hạ Nhược Vũ không còn lời nào để nói về đề tài này. Bởi vì cuối tuần không đi làm, Hạ Nhược Vũ một mình tới bệnh viện. Dù sao Hàn công danh còn đang nằm ở đó, lương tâm cô có chút bất an, đương nhiên không đơn thuần chỉ thăm anh ta mà còn có chuyện muốn hỏi anh ta. Nhìn thấy bóng dáng hạ nhược vũ, ánh mắt ô buồn của Hàn công danh lại sáng trở lại, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng, sao em lại tới đây? Ừ ké thăm anh một chút. Hôm nay may mà không đụng phải lý thấm. Anh cho là em đã quên anh. Hàn công danh cười giễu một tiếng. Mấy ngày này anh ta đã suy nghĩ rất nhiều, phát hiện cho dù lựa chọn thế nào cũng không buông được hạ nhược vũ cô giống như một hạt giống này mầm trong lòng anh ta, làm thế nào cũng không loại bỏ được. Lần đầu tiên trong lòng anh ta khát khao có được thực lực để cho anh ta có thể đứng ngang hàng phân cao thấp với mạc du hải. Nhưng thấy hạ nhược vũ không phải hoàn toàn không để ý tới mình trong lòng cũng được an ủi. Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh. Hạ nhược vũ làm như không thấy ánh mắt nóng rực của anh ta thản nhiên nói. À thì ra là vậy, do anh tự mình đa tình rồi, cảm giác nóng lòng của anh ta khựng lại, lại trở về thành một người đàn ông ô buồn. Ngừng lại một chút, anh ta miễn cưỡng lấy lại chút tinh thần, có chuyện gì không? Anh có gặp Minh Thư không? Hạ Nhược Vũ hỏi thẳng, Minh Thư thích hàn công danh như vậy, không thể nào không tới bệnh viện. Hàn công danh lắc đầu, không gặp. Đối với Lâm Minh Thư, anh ta chỉ cảm thấy ái náy, chứ không có thích. Bây giờ anh ta cũng hiểu ra rất nhiều chuyện. Nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được. Hôm qua tôi gặp cô ấy. Hạ nhược vũ quan sát biểu cảm trên mặt Hàn Công Danh, dường như anh ta không gặp Minh Thu thật trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hàn Công Danh khẽ giật mình, tìm thấy người rồi, xem như là vậy đi, phải là Minh Thu tìm tới cô. Trong phòng bệnh lại một trận im lặng, Hàn Công Danh bị ai phát hiện ra, giữa hai người họ đã không còn chủ đề chung, ngay cả nói chuyện phiếm bình thường cũng khó khăn như vậy. Trong lòng bất đắc dĩ lộ ra tia đắng chát nhược vũ chúng ta không thể làm bạn sao? Trong lòng anh thật sự coi tôi là bạn sao? Hạ nhược vũ hỏi lại. Anh ta làm nhiều chuyện như vậy, giờ bọn họ còn có thể giống như bạn bè gặp mặt. Không phải vì anh ta cứu cô thì giữ bọn họ còn không bằng người xa lạ. Hàn công danh nhìn ánh mắt lãnh đạm xa cách của cô châm mặc trái tim như chìm xuống đáy vực. Anh ta hiểu rõ, vị trí của mình trong trái tim cô đã rơi xuống ngàn trường. Chuẩn xác mà nói là không còn gì cả. Nhưng vẫn không nhịn được nghĩ, nếu như đổi lại thành mạc du hải, nhược vũ liệu có kiên quyết như vậy không? Nếu như là anh ta thì sao, anh ta mà vậy thì em sẽ thế nào? Hạ nhược vũ bị hỏi thì sững sờ, nhìn ánh mắt chăm chú của anh ta, vậy mà không tự chủ liên tưởng, nếu như đổi lại thành mạc du hải cô sẽ ứng đối thế nào? Cũng sẽ giống như đối với Hàn công danh không chút dây dưa dài dòng mà rời đi sao. Trong lòng lại không có cách nào trả lời vấn đề này. Trong tiềm thức cô cảm thấy mặc dù Hải sẽ không như vậy cho nên vốn không nghĩ tới vấn đề này. Em có nghĩ rằng người tổn thương em có thể là anh ta. Sự im lặng của cô khiến lòng Hàn công danh tê dần nhịn không được mà thốt lên. Lần này hạ nhược vũ phản ứng rất nhanh, không thể nào, anh ấy không có lý do làm thế. Sao em biết anh ta không có lý do, em hiểu rõ anh ta lắm mà. Em có biết bạn của anh ta, chuyện làm ăn của anh ta, tất cả mọi thứ về anh ta không? Hàn công danh không nhịn được mà rội một gáo nước lạnh. Anh ta chỉ tùy tiện nói một câu, nhược vũ đã kích động như vậy, xem ra trong lòng cô chỉ có mình mặc du hải. Điều này khiến trái tim anh tan nhói đau. Hạ nhược vũ hé miệng lại không cách nào phản bác được đúng vậy cô hoàn toàn không biết gì về người đàn ông kia cả sao có thể khẳng định mặc du hải không có nguy hiểm gì. Em xem trong lòng em nghi ngờ anh ta. Nhược vũ em không tin anh ta vì sao còn muốn đi ở bên cạnh anh ta em ở bên anh ta sẽ không hạnh phúc. Hàn công danh cho là đã đánh trúng điểm yếu của cô muốn dùng điều này để thuyết phục cô từ bỏ mạc. Du Hải hạ nhược vũ nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói anh không cần phí tâm tôi tình nguyện tin tưởng anh. Cấy chứ không muốn tin anh. Tối thiểu trước mắt, mặc dù Hải không lừa cô, anh chỉ là không nguyện ý để cho cô bước chân vào lãnh thổ của anh. Có điều điểm này khiến cho cô thấy tổn thương mà thôi. Anh chỉ không muốn em bị tổn thương, hàn công danh tận tình khuyên bảo. Hạ nhược vũ cảm thấy cực kỳ nực cười. Một kẻ làm tổn thương mình vô số lần giờ lại khuyên bảo cô không nên tin một người đàn ông khác đang bảo vệ mình, bản thân anh ta liệu có cảm thấy mình buồn cười không? Anh gây tổn thương cho tôi còn chưa đủ à? Nếu như không phải do anh tinh trùng lên não, phát tình như cầm thú thì sao Minh Thư có thể trở thành như vậy? Sao chúng ta có thể thành như vậy? trong mắt anh ta lóe lên tia tổn thương chuyện anh ta làm là không đáng tha thứ nhưng từ miệng nhược vũ nói ra khiến tim anh ta không khỏi nói lên một cái anh biết giờ anh có nói gì em cũng không nghe nhưng anh chỉ muốn em biết cho dù chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho em Tôi không muốn thiếu nợ ân tình gì của anh, hạ nhược vũ chính là kẻ thích ăn mềm không ăn cứng, nếu hàn công danh nói chuyện với cô bằng giọng điệu cương quyết như vậy, đương nhiên cô sẽ quay người rời đi. Nhưng trông thấy thái độ hạ mình của anh ta như vậy, cô tức giận không? Hàn công danh đã từng là nhân vật nổi tiếng trong trường, anh ta kiêu ngạo nào có thái độ hạ mình với một người như vậy? Đây đều là anh tự nguyện. Hàn công danh cười một tiếng. Đôi mắt hoa đào híp lại, không thể phủ nhận cho dù mang dáng vẻ bi thương cũng không làm mất đi vẻ nổi trội của anh ta. Hạ nhược vũ mấp máy môi không nói gì, cũng hiểu giờ nói gì cũng vô dụng, cũng không có ý tiếp tục ở lại. Tôi đi trước anh nghỉ ngơi cho tốt. Trong nháy mắt cô định quay người rời đi, hàn công danh nói một câu, nhược vũ cho dù em tin hay không, nếu lại có chuyện như vậy xảy ra, anh sẽ không chút do dự đỡ đạn thay cho em. Anh ta có thể vì Nhược Vũ mà tính mạng cũng không cần, không biết cái tên Mạc Du Hải kia có thể làm được gì, anh ta tin sau này Nhược Vũ nhất định sẽ biết ai mới là người thích hợp nhất với cô, ai là người đối xử tốt nhất với cô. Bước chân hạ Nhược Vũ không ngừng lại, tiếp tục đi ra ngoài phòng bệnh. Còn Hàn công danh dựa đầu vào tường, nhìn cánh cửa sớm đã trống rỗng hồi lâu không chớp mắt, anh ta làm sao có thể bỏ được. Tình cảm trong mắt dần trở nên nồng đậm, anh ta âm thầm thề, nhược vũ, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ em, nhất định sẽ giúp em nhìn ra con người thật cứ mặc du hải. Đến lúc đó em sẽ hiểu, anh làm tất cả cũng chỉ vì em. Đi ra khỏi khu nội chú, hạ nhược vũ vẫn còn có chút mông lung, nhất thời không biết nên đi nơi nào. chương 253, nghe lén nói chuyện, bất chi bất giác đi tới một nơi nào đó. Chờ đến lúc hạ nhược vũ tỉnh táo lại, người đã dừng trước cửa văn phòng. Cánh cửa khép hờ truyền ra tiếng nói chuyện như có như không. Cô khẻ run lên, dường như phát hiện ra mình đang làm gì, bước chân hốt hoảng muốn quay người né. Chỉ là bước chân còn chưa kịp rời, giọng nói bên trong truyền ra da đã khiến cho cơ thể cô cứng đờ du hải, vì sao anh lại lạnh nhạt với em như thế? Giọng nói yếu ớt của lục khánh huyền vang ra. Nhưng phản ứng của Mạc Du Hải mới là điều khiến cô ngạc nhiên. Khánh Huyền em hà thất phải như vậy, chúng ta đã kết thúc rồi. Giọng điệu của anh mặc dù nghe có chút lãnh đảm có điều cũng có thể nghe ra sự bất đắc dĩ bên trong. Là bất đắc dĩ vì Lục Khánh Huyền chấp nhất hay bất đắc dĩ vì chính anh không đành lòng. Hạ Nhược Vũ không thể nào chứng minh được biết rõ nghe lén người khác nói chuyện là không tốt nhưng mà gót chân cứ như bám dễ. Không cách nào di chuyển âm thanh trong phòng hội chuẩn không ngừng truyền ra. Nhưng mà em không quên được anh, em tin anh cũng vậy, anh ở bên cạnh hạ nhược vũ chắc chắn là có. Nguyên nhân, em sẽ không phá hỏng chuyện của hai người, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi ồ, Lục Khánh Huyền thật là hào phóng. Hạ Nhược Vũ không nhịn được cười, khóe miệng nhếch lên tự diễu cơ thể yếu ớt dựa vào tường, cằm khẽ nhích cô hơi nhướng mắt nhìn ánh đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu, trong mắt như bị một tăm xương mù bao vây. Người đàn ông im lặng như kim đâm vào tim cô, đau nhức mà không chết người, nhưng cũng khiến người ta khó chịu không cách nào thoát đi. Em biết anh có lý do của riêng mình, em hiểu rõ anh mà anh sẽ không thích kiểu phụ nữ như vậy. Lục Khánh Huyền tuy nhỏ yếu nhưng thân hình lại đầy đặn, vòng qua bàn làm việc nhìn người đàn ông vẫn bình tĩnh trước mặt. Dường như anh rất bình thường nhưng người hiểu rõ anh đều biết anh đang không vui. Tuy nhiên cô ta không thể tiếp tục ngồi chờ chết được nữa, nếu không làm ra hành động gì, mặc dù hải sẽ bị à hồ ly tỉnh kia kéo đi càng ngày càng xa. Có tỉnh táo cũng không cách nào tiếp tục chờ đợi. Mấy ngày này quan sát cô ta phát hiện dường như Du Hải và Hạ Nhược Vũ đang cãi nhau, hai người rất ít khi gặp mặt bây giờ chính là cơ hội tốt cho cô ta ra tay. Vất vả lắm mới có thể can đảm mở lời một lần, nhưng thái độ lạnh nhạt của anh lại khiến cô ta tổn thương. Cánh mắt lạnh lùng của anh nhìn về phía người phụ nữ đang trực khóc kia. Em hiểu tôi, em hiểu cái gì? Em nhìn ánh mắt lạnh lẽo đấy, cô ta lập tức á khẩu thấy tia diễu cợt trong mắt anh, bàn tay nắm chặt lại, to gan nhìn lại anh, em biết anh không thích làm bác sĩ giống như biểu hiện bên ngoài, em biết tất cả những gì anh có được đều dựa vào cố gắng của chính anh. Em biết anh là một người ngoài lạnh trong nóng, em biết trong lòng anh có em, giống như trong trái tim em có anh vậy. Chẳng lẽ anh đã quên, chúng ta đã từng thức cả đêm để hoàn thành một dự án kết hợp ăn ý với nhau như vậy sao? Chẳng lẽ anh đã quên, mấy lần em bị quấy rối anh đổi kẻ xấu cho em thế nào, chẳng lẽ anh quên, em vì anh mà có thể liều mình. Ngừng một chút, giọng điệu của cô ta lại càng khó mà tự kiềm chế, tất cả em đều có thể làm được, còn cô ta thì sao? Hạ nhược vũ có thể hy sinh tất cả vì anh à? Anh biết cố gắng của em là vì cái gì, một câu cuối là sự bộc phát từ đáy lòng của cô ta. Mặc dù Hải không phải người vô tình, Lục Khánh Huyền cũng không phải hoàn toàn đúng, nhưng một vài mảnh vụn ký ức hiện lên trong mắt cũng khơi gọi lại chút kỷ niệm với anh. Nhưng cũng chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ, anh lại khôi phục như thường, thản nhiên nói em cho rằng chỉ là vì em cho rằng thôi. Chỉ thế thôi, mắt của Lục Khánh Huyền đều mờ đi, cô ta cho là ít nhất anh sẽ không lạnh lùng xa cách như thế. Nhưng mà trái tim vẫn bị anh làm tổn thương mạnh mẽ. Hạ nhược vũ duy trì tư thế dựa vào tường, cô nhớn mày nhìn gót chân, lông mi dài che đi cảm xúc đang dâng trào trong mắt cô. Hôm nay đúng là có được sự bất ngờ, không nghe không biết thì ra bọn họ cũng có một quá khứ tươi đẹp đáng hâm mộ như vậy. Khoảng thời gian cùng nhau nỗ lực phấn đấu, nâng đỡ lẫn nhau càng khắc sâu vào ký ức của người ta hơn. Với thân phận của Mạc Du Hải cô không thể nghĩ hai người họ có thể bám trụ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Gương mặt nhỏ lóe lên một tia tự diều. Khó trách cho dù Lục Khánh Huyền có làm chuyện quá đáng cho dù kẻ mù cũng biết cô ta đang diễn kịch mà Mạc Du Hải lại không chút do dự tin tưởng cô ta tha thứ cho cô ta như vậy. Bởi vì hai người có chung một hồi ức là nơi mà bất cứ điều gì cũng không thể phá bỏ được. Cho nên Lục Khánh Huyền mới không sợ hãi, dùng ánh mắt chế giễu và khinh miệt nhìn cô, bởi vì trong lòng cô ta hiểu rõ, tình cảm mà Mạc Du Hải dành cho cô ta không giống với người khác. "Du Hải, em thật sự không làm loạn nữa, em cũng không đi nữa, anh đừng tức giận có được không?" Lục Khánh Huyền bỏ đi dáng vẻ kiêu ngạo, cúi đầu, chỉ hy vọng anh có thể hồi tâm chuyển ý. Nhưng mà xưa nay anh chưa từng quan tâm thì lấy đâu ra mà chuyển ý? Tôi chỉ coi em là bạn, em không muốn làm bạn của anh, anh hiểu tâm ý của em mà, vì sao còn đối xử với em như vậy. Rốt cuộc thì em kém hạ nhược vũ chỗ nào, anh nói cho em biết đi, như vậy có thể làm cho em chết tâm, sẽ buông tay, còn nếu không em tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lục Khánh Huyền khóc nức nở chất vấn anh, mặc dù xuất thân của cô ta không tốt nhưng cô ta cũng có sự kiêu ngạo của mình, trong mắt người ngoài. Cô ta vẫn luôn là một người phụ nữ giỏi giang, năng lực mạnh. Cho dù gặp phải nhiều khách hàng khó tính, nhìn đơn hàng khó giải quyết thì cô ta đều có thể dễ dàng hoàn thành. Nhưng lần này ở trước mặt anh cô ta mới có thể nói buông xuống tất cả. Không phải cô ấy tốt hơn em, mà là không giống. Mặc dù Hải cũng không có cách nào nói rõ cảm giác của mình với hạ nhược vũ, nhưng loại rung động trong lòng kia không thể lừa người được. Không giống chỗ nào, do em không đủ đẹp, năng lực không đủ mạnh hay vì em không có điều kiện tốt như cô ta. Lục Khánh huyền kích động còn định nói tiếp khóe mắt lại liếc thấy một bóng đen trên mặt đất ngoài cửa có thể đoán được đó là một người phụ nữ. Cô ta theo bản năng muốn mở miệng lại lập tức ngừng lại giác quan thứ 6 nói cho cô ta biết người phụ nữ ngoài cửa chính là Hạ Nhược Vũ. Có ý nghĩ này, thái độ của Lục Khánh Huyền lập tức quay ngoắt 180 độ, tất cả sự kích động và tổn thương đều lui lại hết, đổi thành vẻ yếu đuối bất lực, du hải có thể cho em cái ôm cuối cùng được không? Người đàn ông mím môi im lặng nhìn cô ta. Lục Khánh Huyền cố gắng không đếm xỉa đến vẻ tìm tòi nghiên cứu trong mắt anh, vẻ mặt không thay đổi. Cười khổ nói, chỉ là một cái ôm tạm biệt thôi, chẳng lẽ anh không nguyện ý à? Thật lâu, lâu đến nỗi trái tim hạ nhược vũ đều bị bóp nghẹt lại nghe được rõ ràng anh nói một từ được. Câu nói kế tiếp cô đã không nghe nổi nữa, quay người bước nhanh rời khỏi nơi khiến cô không thể thở nổi này. chương 254, Mạc Du Hải ra tay. Lúc này, trong văn phòng, Lục Hằng chắp hai tay sau lưng đứng trước cửa sổ sát đất, đôi mắt thâm thúy rảo hoạt nhìn chăm chú thành phố bên dưới, trong mắt lóe lên tia cười hài lòng. Người đàn ông mặt tây trang đen đứng sau lưng ông ta, gương mặt hắn bị che khuất trong bóng tối nên không thấy rõ dung mạo tổ chức của hắn là một tay lục hằng thành lập vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chủ tịch hằng, nhóm hàng này đêm nay sẽ lên bờ ước chừng dạng sáng mai sẽ vận chuyển đến bến tàu. Giọng nói người đàn ông áo đen khàn khàn khiến cho người ta có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Lục Hằng khẽ gật đầu, ừm, nhóm hàng này vừa lên bờ, chỉ trong năm nay sẽ không bí qua hóa liều các anh em cũng có thể được trải qua mấy ngày an ổn. Người đàn ông áo đen không lộ ra vẻ mặt gì, Chủ tịch Hằng, nhóm hàng này vẫn có nguy hiểm, các anh em đã tra được nhóm hàng này vận chuyển ra khỏi Nam Á đã bị phát hiện. Cánh mắt của Lục Hằng trở nên ảm đảm chuyện này tôi đã biết ảnh tổ đã sớm báo cho tôi tôi cũng rất tò mò rốt cuộc còn có ai dám đối nghịch với tôi trong thành phố này nữa. Người đàn ông áo đen lạnh giọng nói ngoại trừ mặc du hải không có ai khác nữa. Lục Hằng ngẫm nghĩ nói tôi cũng đoán là anh ta mặc dù anh ta không điều tra được đến tôi nhưng mà sự tồn tại của anh ta vẫn là mối uy hiếp đối với tôi. Người đàn ông áo đen làm động tác chém mạnh mã, chủ tịch Hằng, tôi sẽ phái các anh em xử lý anh ta, sẽ không làm lớn chuyện không ai tra được là do ngài đâu. Lục Hằng khoát tay nói, được rồi, mặc dù Hải chỉ là một luật sư nho nhỏ, sao dám đối đầu với tôi, chỉ là sau lưng anh ta có người ủng hộ mà thôi, người phía sau anh ta mới thật sự là đối thủ. Xử lý Mạc Du Hải thì dễ nhưng tôi lại không biết đối thủ đứng phía sau là ai, sẽ còn bồi dưỡng ai trở thành người đại diện mới. Mạc Du Hải đã lộ ra ngoài ánh sáng rồi, biện pháp tốt nhất chính là để cho anh ta tồn tại mãi. Người đàn ông áo đen gật đầu, nói. Tôi hiểu rồi, Chủ tịch Hằng tối nay Hằng lên bờ, Mạc Du Hải lại tới quây rối nên làm gì bây giờ? Lục Hằng hừ lạnh một tiếng. Vậy sẽ để cho anh ta trả giá một chút, đêm nay bảo các anh em chuẩn bị kỹ càng, ném anh ta vào lưới. Vâng chủ tịch tôi sẽ dặn dò các anh em chuẩn bị. Người đàn ông áo đen nói xong, lách mình đi ra khỏi văn phòng bằng cửa ngầm, biến mất không thấy tăm. Hơi! Trên mặt lục hằng lộ dãi cười tàn khốc, lạnh lùng tự nói, mặc dù hải, mày còn chưa đủ tư cách đối phó với tao đâu, giữ lại cho mày một mạng. Mày đáng nhẽ nên cảm ơn tao mới đúng chứ, không phải sao. Ban đêm, người đàn ông áo đen xuất hiện ở bến tàu vắng vẻ, 10 người mặc áo đen khác cũng xuống lại. Bên cạnh hắn, các anh em, ông chủ đã dặn dò, nhất định không được để nhóm hàng này có sơ suất vào đêm nay, nhiệm vụ của các người chỉ có một nếu như người trong ảnh xuất hiện, đừng giết dậy dỗ một trận là đủ rồi. Mười người đàn ông áo đen xé ảnh chụp trong tay, trốn trong một nơi hẻo lánh, lặng lặng chờ đợi. Một chiếc xe dừng ở chỗ cách xa bến tàu, tắt máy tắt đèn, đôi mắt Mạc Du Hải sáng như đuốc, như con chim ưng liếc nhìn mặt nước. Mặt biển yên tĩnh, một chiếc tàu chở hàng xuất hiện, từng gợn sóng nổi lên, mang theo mùi vị thanh nồng của gió biển thổi lên tóc của Mạc Du Hải. Cuối cùng cũng tới. Mắt mặc dù hài lóe lên tia sáng, trước mắt còn chưa phát hiện thủ lĩnh đứng sau tập đoàn buôn lậu thuốc. Phiện người đó ẩn quá sâu, có điều ma túy đã đưa tới trước cửa, thì sẽ không buông tha. Cởi áo khoác người áo đen mặc một bộ đồ bó sát người, đường cong cơ bắp hoàn mỹ như ẩn như hiện, di chuyển về phía con tàu, lặng lẽ như một con thú giữ đang tiếp cận con mồi. Thuyền hàng đã cập bờ, đèn trên bến tàu không mở, dù sao cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên làm việc rất bí mật. Mặc dù hài lách mình đến một chỗ tối, con mắt sắc bén nhìn chăm chú vào thuyền hàng, không có lập tức triển khai hành động. Trông quanh quá yên tĩnh, yên tĩnh quá giả, một thuyền hàng ma túy, lúc vận chuyển đáng lẽ cần phải có nhiều người nghiêm ngặt bảo vệ chứ, hôm nay trên bến tàu lại không có một ai, hiển nhiên không bình thường mặc dù hải cười lạnh lùng một tiếng nhạy cảm ý thức được gần đó chắc chắn có mai phục chỉ chờ anh xuất hiện anh đã sớm nhìn rõ hết cả nhưng không vội vã đi tới ngay mà ánh mắt rơi vào những nơi hẻo lánh chung quanh địa hình gần bến tàu rất phức tạp khắp nơi đều có khả năng có mai phục bước chân của mặc du hải rất nhẹ dựa theo cảm giác nhẹ nhàng lẻn đến một nơi tối khác một người đàn ông áo đen đang Nhìn chăm chú lên bến tàu cũng không phát hiện sau lưng đang có người đến gần, súng nắm chặt trong tay, chuẩn bị tốt tâm lý tùy thời ra tay. Mặc dù hải vung tay lên tay chặt một nhánh lên cổ người đàn ông áo đen, đánh ngất gã ta. Quả nhiên có âm mưu thủ lĩnh đứng sau không đơn giản, đã phát hiện có người để mắt tới gã rồi sao. Mặc dù hải vừa nghĩ, vừa lấy tốc độ cũng nhanh đánh ngất toàn bộ đám đàn ông mặc áo đen. Sau khi xác định an toàn, anh liền nhắn một tin cho cục cảnh sát báo cho bọn họ thuyền chở ma túy đã đến, anh đang định đến thuyền hàng xem xét thì chợt nghe phía sau có âm thanh rất nhỏ. Chưa quay đầu lại, họng súng đã dí lên đầu, một giọng nói lạnh lùng ở sau lưng vang lên, mặc dù hải tôi chờ anh đã lâu rồi. Mặc dù hải có chút hoảng hốt, nếu như người phía sau muốn giết mình thì đã không chờ đến bây giờ. Anh lạnh nhạt nói, anh biết tôi. Người kia cười mỉa mai, anh theo dõi tổ chức lâu như vậy sao tôi lại không biết được, ông chủ bảo tôi đến nói với anh một câu, đừng tự tìm phiền phức nữa, hôm nay có thể thả anh đi nhưng lần sau thì không đâu. Mặc Du hải đột một lấy tốc độ cực nhanh quay người, một cước đá trúng cổ tay người kia. Người kia bị đau, súng ngắn bị đá văng, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc, có lẽ không ngờ thân thủ của anh lại tốt đến thế. Tôi cũng có thể thả anh đi, có điều anh hãy về nói với ông chủ của mình là chẳng mấy chốc tôi sẽ bắt được gã, bảo gã cẩn thận một chút. Mạc Du Hải kiêu ngạo nói. Cánh mắt của người áo đen kia thay đổi, trong tay lấy ra một con dao, lách mình đâm về phía Mạc Du Hải. Mạc Du Hải sừng sững bất động, ngay khi con dao sắp đâm chúng anh thì anh nhanh như chớp sơ tay giữ. Chặt lại cổ tay người kia. Người kia cảm thấy cổ tay mình như bị kìm kẹp lấy, cho dù dẫy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi. Cách đó không xa trên đường lớn tiếng còi cảnh sát vang lên, mấy chiếc xe cảnh sát nhanh chóng phi về hướng này, một chiếc thuyền ma túy là án lớn, không thể chậm trễ được. Mặc dù Hải buông tay người kia ra, lạnh nhạt nói, nếu anh không đi là sẽ hết cơ hội đấy, nhớ kỹ nói lại lời của tôi. Người đàn ông kia hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Du Hải một chút rồi ôm hận rời đi. Trong lòng Mạc Du Hải sớm đã có tính toán, muốn hốt gọn đám người này, tạo áp lực cho kẻ đứng sau. Kẻ đó có thể tiếp tục lẩn trốn, nhưng thả người vừa đánh lén anh đi nhất định sẽ khiến kẻ đó tức giận, sẽ lại phái người kia đi tìm anh gây sự lần nữa, và sẽ lộ ra dấu vết. chương 255, Đề Phòng Dầm một tiếng, đụng phải một người phía đối diện. Hạ nhược vũ loạn chọn hai bước suýt chút nữa thì ngã sấp xuống, một bàn tay thon dài duỗi tới giữ lấy cơ thể cô. Đợi khi cô đứng vững lại còn chưa kịp nhìn rõ người ta đã vội vàng nói. Xin lỗi, cảm ơn. Chị đây muốn cảm ơn hay là xin lỗi vậy? Giọng nói trong trèo của một chàng trai vang lên kèm theo nụ cười. Hạ nhược vũ sững sờ theo bản năng ngẩn đầu nhìn là cậu. Chàng trai ngày đó đụng phải ở hành lang bệnh viện, vừa hay hôm nay lại gặp ở vị trí cũ cô thậm chí nghi ngờ chính mình có phải có thù với cái hành lang này không. Là tôi, chị à, chúng ta có duyên thật đấy, đôi mắt hình lưỡi liềm phối hợp trên gương mặt đẹp trai của Phong ngữ Hiên, cả người nhìn như ánh mắt trời trói trang, tản ra sức sống vô hạn và tinh thần phấn chấn. Hạ nhược vũ cũng sửng sốt mất vài giây đồng hồ, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình. Thường, vừa rồi chẳng may đụng vào cậu thật sự xin lỗi. Không sao, như vậy nói rõ chúng ta có duyên phận Phòng ngữ hiên dùng hai con mắt vô hại nhìn cô, nếu như là người khác nói câu này thì sẽ chỉ cảm thấy người kia không đứng đắn, nhưng ở trên mặt anh ta thì lại lộ ra vẻ chân thành. Giống như trong lòng anh ta thực sự nghĩ vậy. Nhưng chỉ mình anh ta mới rõ, đây chỉ là thủ đoạn tiếp cận cô. Ngay cả chuyện hai người đụng nhau cũng là do anh ta xem thời cơ mới xuất hiện. Một lần không nhớ thì hai lần, hai lần không nhớ thì ba lần, anh ta có rất nhiều thời gian chơi trò mèo vườn chuột với cô. Anh ta thích nhìn con mồi ngốc nghếch của mình không biết nguy hiểm đang vây quanh chờ đến khi phải chết mới dùng ánh mắt vừa hối hận vừa sợ hãi. Đây là thứ mà anh ta thích nhất. Mặc dù hạ nhược vụ có hơi bị lay động trước nụ cười sáng rỡ của anh ta. Nhưng bây giờ trong lòng cô rất dối bời căn bản không suy nghĩ nhiều tôi còn có việc tôi đi trước. Chị à, chị cứ nhãn tâm đi như vậy sao? Muốn chạy đâu có dễ dàng đến vậy, đôi mắt của Phong ngữ Hiên khẽ chớp trong nháy mắt cô xoay người, anh ta nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cô chưa đến 2 giây, lại nhanh chóng buông ra kéo giãn khoảng cách của hai người. Nếu là người khác tự dưng kéo quần áo của cô, cô đương nhiên sẽ thức giận nhưng nhìn thấy vẻ ngược ngùng trên mặt Phong Ngữ Hiên, cô cũng không nói lại gì, chỉ mở miệng. Có chuyện gì? Chị à, tôi có thể mời chị uống trà sữa không? Phong Ngữ Hiên ngượng ngùng xoa gáy, con mắt nhìn đi lung tung, không dám nhìn thẳng vào Hạ Nhược Vũ. Dáng vẻ đúng là đáng yêu và ngốc nghếch. Chỉ tiếc là hôm nay Hạ Nhược Vũ không có tâm trạng, diễn xuất tinh tế của anh ta không có ai thưởng thức. Ngại quá, hôm nay tôi không có thời gian. Hạ nhược vũ vừa nói vừa định đi, trong lòng cứ luôn nhớ tới những lời vừa nghe được ở cửa ra vào. Có lẽ trong tim mặc Du hải vẫn còn có lục khánh huyền, nếu không người luôn lạnh nhạt như anh sao có thể dùng loại giọng điệu đó, quả nhiên thích trai ôm phải ấp, không thể buông bỏ người đương nhiệm, lại nhớ mãi không quên người yêu cũ. Cho dù có lãnh đạm cũng không che giấu được sự thật anh là kẻ khốn kiếp. Chị không vui sao, Phong ngữ hiên làm bộ dò hỏi. Hạ nhược vũ ngẩn người, lắc đầu, không có tạm biệt. Rồi cúi đầu bước qua anh ta. Lần này phong nữ hiên không giữ lại, nụ cười ấm áp vô hại dần biến mất ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Bóng lưng của người phụ nữ đang cất bước xa dần, bỗng cong khóe miệng thầm nói một câu, đúng là một vật nhỏ thích đề phòng. Cô càng có tính cảnh giác rất cao, càng kích thích tính phiêu chiến của anh ta, anh ta có biện pháp để chế tạo ra những lần gặp gỡ tình cờ. Một người đàn ông to con đi tới góc rẽ cung kính lại khiêm tốn không người ghé vào tay anh ta nói, anh hiên, đám người lục hằng bị mặc du hải chặn lại rồi. Ồ, phong ngữ hiên cũng không kinh ngạc lắm. Người đàn ông to con không nắm chắc được ý của anh ta, dù sao nhóm hàng này cũng có một phần tiền của bọn họ, nếu như bị lấy đi thì khoảng thời gian này bọn họ uổng công cố gắng rồi. Nếu như Lục Hằng không nóng vội mà chờ thêm một thời gian nữa thì sẽ không xuất hiện sơ suất, ông ta vẫn là quá nóng lòng. Là anh quá ngu, Lục Hằng tinh danh hơn anh cả trăm lần. Phòng ngữ hiên liếc một cái, người đàn ông to con lập tức sợ hãi lui về sau một bước, anh hiên nói đúng lắm, là tôi tự cho mình thông minh. Lục Hằng cố ý muốn kéo tôi xuống nước để tôi giúp ông ta chơi đùa với mạc du hải. Phòng ngữ hiên. Không có thật sự tức giận thu lại ánh mắt lạnh nhạt đưa lưng về phía người đàn ông, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn không phù hợp với vẻ ngoài tỏa nắng của mình. Người đàn ông to con vẫn không hiểu, anh hiên, sao anh lại muốn làm thế chúng ta bỏ tiền vào nhưng không phải ông ta tổn thất nhiều hơn sao? Cho nên anh mới chỉ có thể làm chân chạy người ta trèo lên vị trí tiếp quản tuyến đường dây này chỉ mất có mấy năm thôi. Tâm trạng phong ngữ hiên có vẻ không tệ còn kiên nhẫn giải thích cho anh ta, nếu đổi lại là ngày thường thì anh ta đã sớm nằm trên mặt đất thành vật trang trí rồi. Người đàn ông cường tráng cái hiểu cái không gật đầu cũng không dám hỏi lại. Người phụ nữ kia dường như có động tĩnh gì đó. Phong ngữ hiên sửa sang lại góc áo, hững hờ hỏi. Người đàn ông to con không đám qua loa. Lập tức cung kính đáp lâm minh thư muốn chạy trốn, bị chúng tôi phát hiện mấy lần cuối cùng đã bị bắt. Trở lại, phòng ngữ hiên dường như có chút không vui, giọng điệu lại vân bình tĩnh nói, đánh một trận tôi không muốn lại nghe thấy lần thứ hai. Anh hiên tôi đã hiểu, người đàn ông to con gật đầu. Về trước đi, tiếp tục theo dõi mạc du hải. Ngừng một chút, anh ta lại lộ ra nụ cười vô hại Lời nói thì tàn nhẫn vô cùng, nhớ kỹ không được cho người. Trở về mật báo, anh biết tôi không thích làm việc với kẻ vô tích sự ăn không ngồi rồi. Làm sạch sẽ một chút. Vâng, sắc mặt người đàn ông to con càng trở nên nghiêm túc, phía sau lưng không tự chủ toát ra mồ hôi lạnh. Canh phong chắc là ám chỉ người ám sát mặc du hải không thành công đi. anh ta có chút do dự không biết có nên nói không phong ngữ hiên liếc nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của anh ta thì vẻ mặt sầm xuống ngô biêu anh biết tôi không thích dạng tay sai như nào mà xin lỗi anh hiên tôi chỉ thấy hơi lo lắng người kia dù sao cũng là người của lục hằng nếu mà xử lý lục hằng cha được phát hiện là chúng ta ngô biêu còn chưa nói hết câu Phong ngữ hiên đã không nhịn được mà ngắt lời, biết thì có sao tôi chính là muốn cho ông ta biết, mặc kệ ông ta có tâm tư gì đều phải thu lại cho tôi, muốn đùa giỡn với phong ngữ hiên này, cũng phải xem ông ta có bản lĩnh đó hay không. Anh ta đang muốn giết gà dọa khi, để Lục Hằng hiểu được anh ta cũng không phải loại dễ đối phó như vậy. Ngô Biêu nghe anh ta nói thì cũng hiểu, anh hiên, là tôi ngu rốt, anh trừng phạt tôi đi. Ngu mới tốt. Phong ngữ hiên để lại một cầu khiến người ta hoang mang, rồi đi ra ngoài. Người thông minh bên cạnh anh ta đủ nhiều rồi, ngốc một chút mới dễ khống chế cho dù có lòng riêng thì anh ta liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra.